Bạn đang nghe truyện audio Gái ế khiêu chiến tổng giám đốc ác ma Của tác giả Tịch Mộng Truyện được phát trên website Truyện.vn.com Người đọc Hồng Hạnh Chương 312 Không thương lượng Tạ Thiên Ngưng vẫn luôn ngồi ở bên cạnh Nhìn tạ Minh Sang cùng Ninh Nghiên Ăn như hổ báo Mặc dù lúc trước họ đã làm ra Rất nhiều chuyện khiến cô tức giận Nhưng thấy họ khốn khổ như vậy cơn giận trong lòng cũng đã từ từ biến mất, bây giờ chỉ còn lại sự thương hại thôi. Phong Khải Trạch vẫn luôn im lặng, ngồi trên ghế salon, nhìn chằm chằm tờ báo trong tay, thỉnh thoảng liếc mắt nhìn, đề phòng hai mẹ con họ đang ăn cơm. Nếu như không phải lúc trước ở ngoài vườn hoa, nghe những lời sám hối của hai mẹ con họ, anh tuyệt đối sẽ không cho bọn họ vào nhà. Đối phương Dung vẫn còn kinh ngạc, lần đầu tiên trong đời, Thế gián vẻ của quỷ chết đói, hơn nữa theo lý mà nói, họ sẽ không rơi vào tình cảnh thê thảm thế này. Nhưng bây giờ nhìn thấy họ thế, khiến người khác không thể không kinh ngạc. Không bao lâu, thức ăn trên bàn đã bị quét sạch, một hạt cơm hay chút đồ ăn thừa cũng không còn. Thiếm chú, mang thêm đồ ăn cái đây đi. Cả thiên ngân thấy đồ ăn trên bàn không còn, nghĩ còn chưa đủ, liền kêu thiếm chú đi chuẩn bị. Thiếm chù còn chưa kịp nói, tạ Minh Sang đã trả lời trước, không cần, em ăn no rồi. Thiếm, thiếm cũng đã no rồi. Ninh nghiêng lúng túng trả lời, vừa rồi do quá đói nên không còn nhớ tới mặt mũi sỉ diện gì, chỉ còn thấy thức ăn, liền nhào đến ăn. Sau khi ăn no, liền mới cảm thấy xấu hổ, nói chuyện cũng không dám lớn giọng. Từ lúc chào đời đến nay, hôm nay là ngày bà thê thảm nhất, khó xử nhất nói và cùng cực nhức, cho dù bây giờ bà đã mất sạch thể diện, nhưng vẫn phải đối diện với sự thật này. "Nếu ăn no, vậy qua bên này ngồi, từ từ nói chuyện đi." Tạ thiên Ngân đứng dậy, đi đến ghế salon, thuận tiện phân phó nói. "Thiểm chu, chuẩn bị một chút nước hoa quả." "Vâng." Tạ Minh Sang từ từ đứng dậy, đi từng bước từng bước tới ghế salon, mỗi bước đi là mỗi lần khẩn trương. Không chỉ vì sợ phong khải trạch, mà còn có chút xấu hổ. Ninh nghiên cũng đứng lên, đi theo con gái của mình. Khi đi tới ghế sai lông thì không dám ngồi xuống, lại không dám nhìn phong khải trạch. Ngồi đi, tạ thiên ngân mở miệng lần nữa. Giờ khác này, đã tin tưởng mẹ con bọn họ thật sự hối cãi. Nếu là lúc trước, tạ Minh Sang sẽ không khím nấm như thế, mà là cao ngạo ngang ngược. Chắc lần này bị cái gì đã kích Khiến họ hoàn toàn thay đổi rồi Chị họ Em Tạ Minh Sang vô cùng hổ thẹn Căn bản không mặc mũi nào đi gặp người Nghĩ đến hành vi lúc trước của mình Thật hận không thể tự đánh mình mấy cái Ngồi xuống trước Rồi hãy kể rõ mọi chuyện ra Chị họ Lâu rồi không nghe lại những lời này Bây giờ nghe lại Vẫn cảm giác rất thân quen Ngồi xuống rồi từ từ nói, đừng nhắc lại chuyện xưa nữa, nó qua rồi thì cho qua luôn đi. Tạ Thiên Ngân càng độ lượng, càng khiến tạ Minh Sang thêm tự trách mình, vì vậy quỳ xuống, khóc rống nhận lỗi. Chị họ, em sai rồi, em thật sự biết sai rồi, em không nên ghen tị với chị, em không nên vô liêm sỉ dành chồng của chị, lại càng không nên dỡ thủ đoạn gây tổn thương cho chị. Chị họ, Em quả là cô gái hư hỏng, tồi tệ, vô liêm sỉ. Chỉ cứ mắng hay đánh chửi em, em đều chấp nhận hết. Nghe con gái mình nhận sai, nình nghiêng cũng không nhịn được mà khóc thương tâm, cũng theo nhận sai. Thật ra tôi mới chính là người tồi tệ. Nếu như từ nhỏ, tôi không nhồi nhét những tư tưởng sai lầm cho Minh Sang, thì nó cũng không đi vào con đường sai trái. Mọi lỗi lầm đều là do tôi mà ra. Biết sai là tốt rồi, chuyện đã qua cứ để qua đi, bây giờ con vẫn bình thường, chẳng bị gì cả, cho nên mọi người không cần để ở trong lòng nữa, mau đứng lên đi. Tạ Thiên Ngân rất dễ mềm lòng, nhất là khi thấy tạ Minh Sang đã thành tâm nhận ra sai lầm của mình, nên cô cũng vui mừng, không muốn nhẫn tâm giữ mãi chuyện cũ trong lòng. Có nhiều bạn bè vẫn tốt hơn là có nhiều kẻ thù mà. Chị họ... Chỉ càng như vậy càng khiến em xấu hổ Hay là chị cứ mắng chửi em vài câu đi Có được không? Em đã nhận ra sai lầm của mình Tôi còn mắng chửi nữa để làm gì? Đừng quỳ nữa Đứng lên đi Đứng lên rồi từ từ nói Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Vì sao hai người lại biến thành thế này hả? Tạ Thiên Ngân tự mình đỡ tạ Minh Sang dậy Để cô ngồi vào bên cạnh mình Tạ Minh Sang không quỳ nữa Ngồi xuống Nghĩ đến chuyện xảy ra với mình Vừa đau lòng vừa tức giận Bất bình oán trách Nói tới chuyện này em càng tức hơn Đều do em tự làm tự chịu Nghĩ rằng đã câu được một người đàn ông có tiền Kết quả trái lại là bị người ta lừa hết Bị người ta lừa Là kẻ nào lừa chứ Lúc em đến bệnh viện gây rối cho hai người Thật ra cũng không phải do em muốn Là do Hồng Thi Na bỏ tiền ra Bắt em đi làm Em đã đi hết một lần Liền không dám đi lại lần thứ hai Lại sợ Hồng Thi Na muốn em trả tiền lại Vì vậy em cùng với mẹ vội vàng bỏ trốn Tính đến chỗ khác sống Ở lại chưa quen cuộc sống nơi đó Vốn định mua một căn nhà nhỏ để ở Ai ngờ lại bị một tên là Lâm Tiểu Phàm Giả bộ làm công tử nhà giàu Tới tiếp cận hai mẹ con em Một mặt nói muốn giúp tiệp nhà ở Mặt khác nói muốn theo đuổi em Em vừa nhìn thấy, nghĩ đối phương là công tử nhà giàu, cho nên liền cùng hắn qua lại. Ai biết đâu, hắn lại là một tên bịp bợm lương gạt, không chỉ có gạt hết tiền của em, ngay cả đồ đạc cũng trộm luôn. Cái gì mà công tử nhà giàu chứ, tất cả đều là lường gạt, là lương gạt hết. Chuyện được phát trên website vn.com Tạ Thiên Ngân cầm khăn giấy lên, đưa cho cô, an ủi cô mấy câu. Có được tất có mất, mặc dù mất một chút tiền bạc, nhưng lại học được rất nhiều thứ, coi như đóng học phí đạo lý đi, không nên nhắc lại những chuyện đã qua, hy vọng em sau này có thể làm người tốt. Nói thì nói vậy, nhưng nghĩ tới mình bị người ta lừa đi nhiều tiền như thế, khiến cho lòng đau như cắt, không ngừng tức giận. Mất tiền là chuyện nhỏ, bình an mới quan trọng, hai người bình an quay trở về mới là quan trọng nhất. Tiền không có còn có thể kiếm lại được Không phải sao Chị họ Được rồi tôi tin tên Lâm Tiểu Phạm kia Nhất định sẽ bị báo ứng Đừng nghĩ nhiều như vậy Chúng ta bây giờ hãy lo nghĩ cho chú đi Chị không nhắc thì em cũng quên mất Chị họ Suốt cuộc đã xảy ra chuyện gì Ai lại đi bắt cóc cha em Nhắc tới chuyện này Ninh Nghiên cũng bắt đầu lo lắng Vội vàng hỏi Đúng rồi mới vừa nãy ở trong vườn hoa Phòng thiếu gia đã nói chánh phong bị bắt cóc, còn lại đều không có nhắc tới. Thiên Ngân còn nhanh nói cho thiếm biết, suốt cuộc chuyện gì đã xảy ra. Tạ thiên Ngân bất đắc dĩ lát đầu một cái, thở dài nặng nề nói, con cũng không biết đã xảy ra chuyện gì, vẫn còn chờ tin tức của bọn bắt cóc. Tạ chánh phong không có tiền, lại không quyền thế, bắt cóc ông ta để làm gì chứ? Thiếm à, chú bị người ta bắt là do con. Con sao? Dạ, bọn bắt cóc nhắm vào con. Thật xin lỗi, bởi vì con mà liên lụy tới chú, con thật xin lỗi. Chị họ, chuyện này không liên quan đến chị, đều là do bọn bắt cóc kia gây ra, chị đừng tự trách chính mình. Hiện tại, ai cũng biết thân phận của chị, lại còn biết chị đang có rất nhiều tiền, nhất định sẽ nghĩ cách cướp đi. Có lẽ những người này đã hỏi thăm được, cha và chị có quan hệ với nhau cho nên mới bắt cha đi. Tạ Minh Sang suy đoán lung tung, bất quá lại cảm thấy rất hợp tình hợp lý, không trách móc gì tạ Thiên Ngân. Đúng vậy, cái này không thể trách con, con đừng tự trách mình nữa. Ninh nghiêng cũng không có trách tạ Thiên Ngân, chẳng qua chỉ tự trách chính mình, không lo chăm sóc tốt cho chồng của mình. Cảm ơn mọi người đã không trách mắng con, con nhất định sẽ cứu chú trở về bất kể bọn chúng đòi bao nhiêu tiền con cũng sẽ cho Minh Sang, Thiếp Ninh hai người có dự định kế tiếp gì không cả Thiên Ngân nhìn thấy bộ dạng thê thảm của họ y phục bẩn tới không chịu nổi giống như nhiều ngày qua chưa tắm tóc cũng xơ xác rối tung trong lòng biết họ không còn nơi nào để đi vì vậy liền đề nghị không bằng tạm thời ở lại chỗ này chờ cứu được chú về rồi hai người cùng đến sống với chú đi Này, tạ Minh Sang cùng ninh nghiêng cảm động không dứt, nhưng còn chưa nói gì, đã có người lên tiếng phản đối trước. Đối phương Dung không đồng ý cho hai mẹ con cô ở, mãnh liệt phản đối. Không được, không thể để họ ở lại, ai biết họ có hối hận thật hay không? Lỡ như họ mượn cơ hội này, lẻn vào nhà chúng ta, làm hại chúng ta thì sao? Chuyện này không ai có thể biết được cả. Mẹ, đừng như vậy mà. Tạ Thiên Ngân kéo tay đối phương dung, ý bảo bà đừng nói những lời này nữa. Thiên Ngân, mẹ đây cũng chỉ lo nghĩ cho con, con xem cái bụng của con đã lớn đến mức này rồi, chỉ cần té chút xíu cũng rất nghiêm trọng, mẹ không đề phòng sao được. Con tin tưởng Minh Sang cùng Thiếm Ninh đã biết sai rồi, cho nên bọn họ sẽ không làm tổn thương tới con đâu. Hơn nữa, chuyện chú bị bắt cóc đi còn chưa giải quyết xong, giữ họ lại cũng tốt mà. Dù sao họ cũng là người thân của chú ấy Thiên Ngân Mẹ, ai cũng có lúc phạm sai lầm Nếu họ đã biết sai Thì hãy cho họ một cơ hội để sửa chữa đi Đối phương Dung không thuyết phục được tạ Thiên Ngân Đành tìm phong Khải Trạch ra nói giúp Khải Trạch, con nói gì đi chứ Chẳng lẽ con cũng đồng ý cho hai mẹ con bọn họ ở lại đây sao Khỉ con, em tin họ Tạm thời cứ để họ ở lại đây đi Chú không có ở đây, nên không còn ai có thể chăm sóc cho họ cả. Tạ Thiên Ngân khẩn cầu nói. Phong Khải Trạch từ đầu tới cuối cũng không có mở miệng nói câu nào. Quan sát tạ Minh Sang cùng Ninh Nghiên thật lâu, nhìn thấy họ đã thật lòng hối cãi. Vì vậy đặt tờ báo xuống, cẩn thận nhìn hai mẹ con họ một chút, lạnh lùng phân giải. Nếu như họ thật muốn tổn thương Thiên Ngân, thì vừa rồi là cơ hội tốt nhất cho bọn họ. Cho nên anh tin bọn họ đã thật tâm hối cải Nhưng anh không tán thành chuyện họ ở lại đây Bởi vì anh không muốn trong nhà Là xảy ra nhiều chuyện phiền phức nữa Khỉ con Em không cần nói thêm nữa Anh không đồng ý là không đồng ý Hai người họ đã lớn rồi Có thể tự chăm sóc cho mình Điều anh có thể làm được Chỉ là cho họ chút đỉnh tiền Để họ đi về nhà Hay là tới vườn hoa ở Chuyện còn lại không cần thương lượng nữa Mặc dù anh tin tưởng tạ Minh Sang thật sự hối cãi, nhưng anh không dám mạo hiểm, anh không thể nào tin tưởng trăm phần trăm, tạ Minh Sang không làm hại tới thiên ngân, không thể để tạ Minh Sang ở lại đây ngủ một đêm được. Lo sợ khi ở trong ngôi nhà này, tạp niệm sẽ trỗi dậy, tới lúc đó, chuyện gì sẽ xảy ra, nào ai lường trước được. Cho nên vẫn là, không thể để cô ấy ở lại đây được. Hết chương 312 Chuyện được phát trên website truyện.mútvn.com Nhấn subscribe để theo dõi chương mới nhất